Một trăm hai mươi rất xinh đẹp. Khi thời gian đã thỏa thuận đến, hạ nhược vũ trột dạ đóng cửa lại, chuẩn bị rời đi thì cô bị giọng nói từ phía sau dọa giật mình. Giám đốc hôm nay sớm như vậy mà đã tan làm rồi sao? An Nguyên đột nhiên nói một câu, nhưng hạ nhược vũ lại giật mình hoảng sợ An Nguyên, lần sau cô đừng đột nhiên lên tiếng ở phía sau như vậy, dọa tôi sợ muốn chết. Giám đốc tôi xin lỗi. Tôi chỉ quan tâm đến chị thôi mà An Nguyên lè lưỡi ngượng ngùng, trong lòng vẫn có chút khó hiểu. Trước đây cô ta vẫn luôn nói chuyện với giám đốc như thế này, sao lần này lại phản ứng mạnh như vậy? Hạ nhược vũ liếc nhìn về hướng văn phòng chủ tịch và hỏi cô có biết ba tôi đã đi chưa không? Có lẽ là vẫn chưa. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy chủ tịch Hạ đi ra, nhưng đã có người đi vào có vẻ vẫn chưa đi ra. An Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói. Bước chân hạ nhược vũ dừng lại có người đi vào. Ai vậy ở đó bao lâu rồi? Tôi chưa nhìn thấy người đó. Chủ tịch hạ đã đích thân tiếp đãi người đó. Tôi chỉ đi vào đưa hai tách trà rồi đi ra. Trước khi tôi cũng lướt qua để xem diện mạo của người đó, có vẻ như chạc tuổi chủ tịch hạ an nguyên nhớ lại nói. Khi Hạ Nhược Vũ nghe nói đó là một người đàn ông trung niên trạc tuổi cô lập tức cảm thấy nhẹ nhõm chỉ cần cô không bị sắp xếp cho một buổi xem mắt là tốt rồi. Hiện tại cô không có tâm trí nào cho việc yêu đương. Tôi đi trước đây cô nhớ hoàn thành những việc mà tôi đã giao. Tôi hiểu rồi, giám đốc tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ an nguyên cười hứa hẹn. Hạ Nhược Vũ vải tay cầm lấy túi nhỏ, nhanh chóng rời đi. Sau khi chạy xuống lầu, cô mới dám thở mạnh, vừa mắng bản thân vô dụng vừa đi đến nơi đã chỉ đỉnh. Trước khi bước vào, cô nhìn thấy chiếc Bentley mang tính biểu tượng của mặc Du hải đang đậu ở đó, nhìn con số 8 rõ ràng trước mặt, không thể không thu hút sự chú ý. Để tránh cho nhiều người hơn nhìn thấy, hạ nhục vũ bước nhanh tới, vươn tay mở cửa cuối người chui vào rồi đóng cửa lại, một loạt động tác diễn ra cực kỳ trôi chảy không đến một phút. Khi ngồi vào ghế ô tô, ngực của cô vẫn trồi lên và tụt xuống mạnh, điều này cho thấy cô đang rất lo lắng. Sao vậy, em làm gì mà thấp tha thấp thỏm thế, hay là bên ngoài em bị chó đuổi? Mặc dù Hải nhìn cô lo lắng mà thấy hơi buồn cười. Hạ nhược vũ võ ngực thở dài nhẹ nhõm, nói. Còn không phải là do anh sao, nếu anh không đưa tôi về thì đã không có nhiều chuyện như vậy chỉ là ăn cơm chung thôi, không cần căng thẳng như vậy. Hạ Nhược Vũ vẫn đang suy nghĩ về chuyện riêng của mình, nhưng không thấy giữa lông mày của người đàn ông có một chút tà ý. Cô lầm bầm, hừm, anh nghĩ gia đình anh bình thường sao ăn cơm cũng phải nhiều chuyện như vậy? Đâu có tệ như vậy, mặc dù Hải vừa đáp vừa khởi động xe. Hạ Nhược Vũ tức giận nhìn anh một cái. Tôi là người thích nhẹ nhàng, không thích hung dữ. Nếu em gái của anh và bạn gái cũ giả tạo của anh gây rắc rối cho tôi, đừng trách tôi không khách sáo. Đương nhiên, cô cũng không phải loại người không kiêng nể ai, vẫn phải nể mặt bề trên một chút. Khóe mắt mặc dù hải nhìn cô đang nghe nanh múa vuốt giống như đang biểu tình chống lại người nào đó, độ cong khóe miệng càng thêm sâu, khẽ ửng một tiếng. Chiếc xe chạy chậm chậm trên đường cao tốc, nhìn lưu lượng xe của phía sau càng ngày càng đông. Hạ nhược vũ vô cùng cảm kích Mạc Du Hải có thể kéo. 15 phút sau, xe dừng ở một cửa hàng quần áo. Đến nơi rồi, xuống xe, Mạc Du Hải mở cửa xe đi xuống. Hạ nhược vũ xuống xe theo bước chân của người đàn ông đó, cô mới phát hiện chân của người đàn ông này thật dài, cô luôn đi chậm hơn anh hai bước. Nhìn từ phía sau, thân hình Mạc Du Hải còn chuẩn hơn tất cả những người mẫu nam mà cô từng thấy. Với vai rộng eo hẹp chân dài, đúng là móc treo quần áo sống, mặc gì cũng đẹp, đường nét khuôn mặt điển trai kết hợp với khí chất mạnh mẽ của anh đi giữa đám đông thu hút mọi ánh nhìn. Phụ nữ nhìn thấy sẽ bị mê hoặc đến mức nhũn chân, đàn ông nhìn vào sẽ ghen tị khi cô đang suy nghĩ về điều đó, cô đã bước vào cửa hàng. Anh Du Hải, anh đến rồi, quần áo đã chuẩn bị xong, bây giờ tôi có nên thay giúp cô gái này không hay là... Mặc Du Hải nhẹ giọng nói, mặc vào trực tiếp cho cô ấy. Vâng, thưa anh Du Hải, người phụ nữ mặc đồng phục lịch sự nói với cô thưa cô, mời cô đi lối này. Hạ nhược vũ liếc nhìn người phụ nữ đang nói chuyện với mình, sau đó nhìn về phía người đàn ông lạnh lùng bên cạnh cong môi nói, tôi biết rồi. Tính cách của người đàn ông thực sự khó đoán, mới một giây trước anh còn cười nói với cô, nhưng trong tích tắc anh lại thay đổi thành người đàn ông lạnh lùng. Cô cũng không nghĩ nhiều chỉ khi mặc du hải ở trước mặt cô thì mới bộc lộ những cảm xúc như vậy. Đối với những người khác, anh luôn có vẻ mặt lạnh lùng như băng, không để người khác lại gần. Người phụ nữ đó có năng lực đưa cô đến phòng thay đồ, một người phụ nữ khác với mái tóc ngăn bước đến cẩn thận cầm một bộ quần áo. Lúc hạ nhược vũ thay đồ xong, nhìn người phụ nữ xinh đẹp phóng khoáng trong gương mà không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc bộ váy này quá đẹp. Chiếc váy màu xanh nước biển rất thanh lịch và quý phái, nhưng cách cắt may đơn giản hoàn toàn làm nổi bật phóc dáng của cô, béo hơn cũng không ổn mà gầy hơn cũng không được quả thực là chiếc váy sinh ra dành cho cô. Nhưng liệu có phải Mạc Du Hải quá biết rõ số đo của cô rồi hay không, cô bắt đầu tự hỏi liệu Mạc Du Hải có nhân lúc cô đang ngủ mà âm thầm lấy số đo của cô. Thưa cô, đây là chiếc duy nhất mà nhà thiết kế nổi tiếng của chúng tôi đã cẩn thận nghiên cứu trong một thời gian dài. Không, nó phải là chiếc duy nhất trên thế giới. Nhân viên bán hàng cười nói, khen ngợi một cách chân thành, chỉ có cô mặc bộ trang phục này vào mới thể hiện ra được nghệ thuật mà nhà thiết kế muốn truyền tải. đâu có phóng đại như cô nói, Hạ Nhược Vũ nói với vẻ xấu hổ. Trái tim cô đã trôi dạt ra bên ngoài cô bắt đầu mong chờ Mạc Du Hải sẽ như thế nào khi nhìn thấy cô. Chúng ta có thế đi ra ngoài chưa? Vâng, nhân viên bán hàng mỉm cười nói cẩn thận mở màn cho Hạ Nhược Vũ. Với một nụ cười khó tả trên môi, Hạ Nhược Vũ thận trọng bước ra ngoài trong khi cầm quần áo của mình. Mạc Du Hải tôi thay đồ xong rồi. Mạc Du Hải còn đang suy nghĩ về ca phẫu thuật đặc biệt hôm nay. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Hạ Nhược Vũ trong tiềm thức anh nhìn về hướng cô. Khuôn mặt e lệ thẹn thùng như búp măng non nứt xinh đẹp của cô gái, so với phong cách vui tươi phóng khoáng ngày thường thì có chút khác biệt. Cánh mắt anh trầm xuống, khóe môi nhếch lên cảm thắn, rất xinh đẹp. Chỉ ba chữ đơn giản thôi cũng đủ để Hạ Nhược Vũ vui mừng trong lòng, phải biết mặc dù Hải luôn nói chuyện rất sắc bén, nghe được lời khen ngợi của anh cũng không dễ dàng chút nào. Trường 122, đừng ném nó đi. Đi thôi, sắp đến giờ rồi. Mặc dù Hải vươn tay ôm người phụ nữ vào trong lòng một cách tự nhiên, ánh mắt lạnh lùng quét qua, những người không ngừng nhìn trầm chầm, chầm vào cô bỗng hoảng sợ né tránh. Cô không hề biết mình lúc này có sức hấp dẫn như thế nào, giống như quả táo tỏa ra da hương thơm thanh thú, dụ người khác phạm tội mà không biết. Hạ nhược vũ còn đang hưng phấn, phụ nữ mà làm gì có ai mà không thích được xinh đẹp, cô cũng không ngoại lệ, dù bên cạnh là người rất đáng ghét vào ban đêm. Đi thôi, sao lại không đi? Cô nghi ngờ hỏi, chờ đã còn một việc cuối cùng, mặc dù, Hải nhìn chấm chấm chiếc cổ trống không của cô mà nói, đi lấy chiếc dây chuyền đó ra. Anh Du Hải ý của anh là... Người phụ nữ bán hàng bắt gặp ánh mắt của anh, chưa cần anh nói tiếp cũng vẫn hiểu, cung kính gật đầu, xoay người bước về phòng. Hạ Nhược Vũ không hiểu hỏi, dây chuyền gì? Anh mua dây chuyền cho mẹ sao? Vừa nói xong, vẻ mặt vui mừng trên gương mặt nhỏ của cô lập tức mất đi, hỏng rồi, tôi còn chưa chuẩn bị quà gì để đến nhà anh. Đều tại anh đấy, tôi vội vàng quá, không kịp chuẩn bị, làm sao bây giờ? Cô vừa nghĩ tới chuyện nghiêm trọng này, Lần đầu tiên đến nhà mà không mang theo quà gì đó, chưa kể nhà họ mặc cực kỳ chú ý đến phép tác xã giao. Mặc dù Hải theo thói quen sờ sờ cái đầu nhỏ đang lo lắng của cô, nhẹ giọng nói tôi đã chuẩn bị xong đồ ở phía sau. Chuẩn bị xong rồi sao? Là sợi dây chuyền đó sao? Hạ nhược vũ ngây người hỏi anh cười khúc khích không phải, đó là để tặng cho em. Tại sao lại tặng cho tôi? Cái miệng nhỏ nhắn của Hạ Nhược Vũ mở ra có chút kinh ngạc. Có giàu có cũng không nên tiêu tiền hoang phí như vậy chứ, anh vừa tặng quần áo. Quà chuẩn bị sẵn, giờ lại muốn tặng cô dây chuyền. Hạ Nhược Vũ bổng chóng ngược cô bắt đầu hoài niệm đến đàn ông lạnh lùng và độc địa đó. Lúc này, người phụ nữ bán hàng đeo găng tay, cầm một khay pha lê trong suốt, trên khay được phủ một lớp vải lụa màu đó, trên đó được đặt một bộ trang sức lấp lánh. Trông cô ấy có vẻ thận trọng, như thế thứ. Cô ấy đang cầm trên tay không phải là một sợi dây chuyền mà là một bảo vật quý hiếm, sợ rằng mình sẽ vô tình làm vỡ. Dù ra thế của Hạ Nhược Vũ cũng không tồi, đã gặp qua nhiều thứ trên thế giới, nhìn thấy không ít giang sức đắt tiền, nhưng cô chỉ nghĩ đó là một sợi dây chuyền có giá cao một chút mà thôi, không nghĩ tới những chuyện khác. Cho đến khi người phụ nữ bưng khai trang sức tới gần trang sức được ánh sáng chiếu vào tỏa sáng rực rỡ, hạ nhược vũ rốt cuộc không khỏi hít một hơi. Người phụ nữ vẫn đang giải thích chiếc vòng cổ này được làm bằng những viên kim cương tròn hàng đầu từ Nam Phi, mỗi viên đều được chế tác cẩn thận và đánh bóng bằng tay bởi một bậc thầy, và mặt dây ở giữa là viên kim cương hồng hiếm nhất thế giới. Mọi bề mặt sáng bóng đều được cắt hoàn hảo tay nghề tinh xảo rứt khoát còn được gọi là trái tim của Pandora dành cho người tôi yêu nhất. Ngay cả cô cũng không ngăn được sự cám dỗ của trang sức Hạ Nhược Vũ cho rằng cô không phải là loại người dễ bị cám dỗ, chỉ nhìn thoáng qua cô đã thích chiếc vòng cổ này, nhưng vì lý do tương tự cô cũng hiểu rằng giá trị của chiếc vòng cổ này vượt xa những gì cô có thể tưởng tượng. Cô không nhịn được mà hỏi rất căng thẳng cái vòng cổ này trị giá bao nhiêu. Một người phụ nữ không ngờ rằng cô sẽ hỏi như vậy, chiếc phòng cổ này đã vượt quá giá trị tiền bạc, giá trị của nó đến từ sự quý hiếm có một không hai. Tuy nhiên, Hạ Nhược Vũ khi hỏi cô ấy phải trả lời. năm, Cô ấy ngập ngừng không nói ra được nhưng cô ấy vẫn phải tiếp tục nói, ừm, là 50 triệu đô la. Hạ Nhược Vũ lập tức đơ người cho dù cô cũng lờ mờ đoán ra được con số này. Nhưng số tiền đó cũng thật sự quá cao, có bán cô không, cho dù có bán cả nhà họ hà cũng không đủ để mua bộ trang sức này. Sợi dây chuyền này cùng với chiếc vòng tay và chiếc nhẫn là cùng một bộ, ngay khi người phụ nữ nói trợ lý của cô ấy đã mang hai hộp trang sức kia tới. Không cần mở ra cất đi là được rồi, hạ nhược vũ rốt cuộc hiểu được tại sao cô ấy lại cẩn thận như vậy, là cô thì cũng như thế. Mặc dù Hải đưa tay nhặt sợi dây chuyền trên tấm lụa lên con người đen phản chiếu vẻ ngạc nhiên của người phụ nữ, anh đeo vào cổ cô một cách tự nhiên, ừm, rất hợp với bộ trang phục này của em. Hạ Nhược Vũ chỉ cảm thấy cổ lạnh thoát, sợi dây chuyền trị giá 50 triệu đô được treo trên cổ, mặc dù Hải anh làm sao vậy, mau cởi sợi dây chuyền ra. Cô chỉ cảm thấy cổ nặng không giống như đeo vòng cổ mà là đè lên núi vàng. Sợi dây chuyền này rất hợp với em, em cứ đeo đi, mặc dù hải trầm giọng nói. Hạ nhược vũ lắc đầu, không tôi không thể nhận được thứ giá trị như vậy. Vì tôi đã tặng thì em cứ đeo đi, mặc dù hải đưa tay ngăn cô đang chuẩn bị cởi sợi dây chuyên. Đưa tay lấy hai hộp quà trang sức còn lại, anh ra hiệu cho họ rời đi. Người phụ nữ bán hàng đã hướng dẫn để đưa mọi người đi, để lại cho họ một không gian yên tĩnh. Chẳng phải em muốn ly hôn với tôi sao? Chỉ một sợi dây chuyền như thế này mà cũng không dám nhận liệu em còn dám tranh dành tài sản sau hôn nhân với tôi nữa không? Hạ nhược vũ trợn to hai mắt nhìn người đàn ông đó, anh không phải là bác sĩ, chỉ là người nhà họ mặc sao có thể có nhiều tiền như vậy? Cô biết mặc dù Hải giàu có nhưng cô không biết anh lại giàu như vậy, một sợi dây chuyên trị giá hàng chục triệu đô la mà có thể nói tặng liền tặng chứng tỏ nhà giàu cỡ nào? Nếu ly hôn là sự thật, cô có thể sẽ giàu có chỉ qua một đêm và đạt đến đỉnh cao của cuộc sống. Trời đất cô đang nghĩ cái gì vậy, lúc này có phải là lúc nghĩ đến những điều này không? Sau này em sẽ biết về nhà trước đi, mặc dù Hải nói một câu khiến người khác chừng hứng ôm chiếc eo thon thả của cô rồi đi ra ngoài. Hạ Nhược Vũ ngốc nghếch đi theo, đợi cô lên xe rồi mới nhận ra cô vẫn đang đeo sợi dây chuyền. Cô định tháo sợi dây chuyền ra trả lại trước khi ngón tay chạm vào sợi dây chuyền, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên: Nếu em dám cởi ra, tôi sẽ ném nó đi. Mặc dù Hải Anh điên rồi, đây là hàng chục triệu đô đấy, Hạ Nhược Vũ nói, nhưng không tháo sợi dây chuyền nữa. Nhưng từ khi biết mình đeo chiếc vòng đắt tiền như vậy quanh cổ, cô cảm thấy không thoải mái, ngay cả ngồi xuống cũng không dám cử động. Cô sợ làm đứt sợi dây chuyền này. Mặc dù Hải thản nhiên nói, ừm, tôi có tiền. Cô còn có thể nói gì nữa? Thật sự khiến một người táng ra bại sản như anh vứt dây chuyền đi ư. Đương nhiên là không được. Hạ Nhược Vũ không nghi ngờ chút nào rằng anh sẽ làm vậy, người đàn ông bên cạnh cô luôn tự làm theo ý mình. chương 123, lời chất vấn của Mạc Duyên. Đeo sợi dây chuyền vào, Hạ Nhược Vũ cảm thấy xoắn xuýt. suy đi nghĩ lại, Mạc Hải nói đúng, nếu bọn họ ly hôn cô vẫn có thể nhận được rất nhiều tiền bồi thường. Cô cứ tạm coi sợi dây chuyền này như một sự đền bù, đợi khi nào có cơ hội thì sẽ trả lại cho anh hơn nữa là một người phụ nữ cô không thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồ trang sức sợi dây chuyền này thực sự rất đẹp sau khi suy nghĩ kỹ cô cảm thấy tốt hơn xe chậm chậm rời xa khu đô thị sầm uất hướng về khu cộng đồng hẻo lánh và đắt giá nhất thành phố đà nẵng những cây phong cao hai bên đường đan xen lẫn nhau hai hàng đèn đường tạo nên một phong cảnh rất đặc biệt mặc dù hải tại sao trên con đường này đều trồng cây phong vậy Xem ra cả con đường này trồng cây phong ở nơi tấc đất tấc vàng như thế này, không biết vị ở đại gia nào đã thầu toàn bộ đất ở đây. Mặc dù Hải nói một cách thản nhiên là ba tôi đã trồng. Lời nói của người đàn ông có vẻ thoải mái như đang nói thời tiết hôm nay, nhưng Hạ Nhược Vũ lại rất kinh ngạc là bác ấy tự mình trồng sao. Xe vào đã 10 phút rồi, con đường lá phong này dài đến mức nào chứ? Đến bây giờ cô vẫn chưa nhìn thấy điểm kết thúc lại còn là do cha Mạc Du Hải tự tay trồng, không biết phải mất bao lâu mới trồng xong. Ừm, đã trồng hơn 30 năm rồi, Mạc Du Hải trầm giọng nói, nhưng vẻ u ám trong mắt phản bội vẻ bình tĩnh bề ngoài. Hạ Nhược Vũ cảm thấy rất khó hiểu tại sao lại phải trồng nhiều cây phong như vậy. Bởi vì mẹ tôi thích nó, Mạc Du Hải nói một cách ngắn gọn. Thật là lãng mạn, hạ nhược vũ không khỏi thở dài, không ngờ mặc du hải tính tình lạnh lùng lại có một người ba lãng mạn như vậy, tại sao anh lại không được di truyền sự lãng mạn đó chứ? Lúc nào anh cũng bày ra dáng vẻ lạnh lùng khiến người khác không dám tới gần. Khóe mắt mặc dù hải quét qua vẻ ghen tị của cô, khóe miệng nhếch lên. Em cũng thích sao? Tất nhiên là không, tôi chỉ cảm thấy rất khó hiểu, Hạ Nhược Vũ chưa bao giờ nghe anh nhắc đến từ, ba cô chỉ biết qua tin tức rằng ba của Mạc Du Hải đã qua đời vì bệnh ung thư phổi cách đây 5 năm. Mạc Du Hải chỉ cười nhẹ, cũng không nói gì nữa. Bên trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có hơi thở của từng người chứng minh sự tồn tại. Hạ Nhược Vũ lén lút liếc nhìn vẻ mặt của Mạc Du Hải thấy anh vẫn như thường, trong lòng cảm thấy có chút xót xa. Anh tỏ ra lạnh lùng, chỉ để che giấu cảm xúc thật của mình, trong giới nhà giàu này, từng lời nói, từng hành động đều có khả năng mang lại hậu quả lớn cho gia đình. Vì thân phận của Mạc Du Hải rất đặc biệt từ khi còn là một đứa trẻ, anh đã phải học cách kìm nén sự vui vẻ và tức giận, nếu không sẽ phải trả giá lớn. Sắp đến nơi rồi, Mạc Du Hải nói. Hạ nhược vũ theo ánh mắt của anh nhìn trang viên dần dần lộ ra trước mặt miệng bất giác nhét lên, đây mà là biệt thự nhỏ trong miệng mặc Du hải sao. Nếu thế thì nhà của cô được coi là gì chứ? Nhà tranh lập mái, nhìn diện tích ít nhất cũng phải cỡ ba cái sân bóng, cô thầm nghĩ trong lòng. Đó thực sự là rất nhiều tiền, tâm hiểu biết của cô về giới người giàu bỗng nhiên được mở rộng. Ngay khi xe của họ đến gần, cánh cửa sắt lạnh lẽo từ từ mở ra cho họ vào. Xe đi ngang qua đài phun nước nhân tạo ở sân trước, đến cổng thì dừng lại, người bên trong như thể biết là họ đã về, hai người phụ nữ xinh đẹp tiến đến. Một người là Mạc Duyên với vẻ mặt tràn đầy không vui, người kia là Lục Khánh Huyền đang ăn mặc sang trọng. Hai hàng người hầu đứng hai bên công kính chờ đợi. Sự tiếp đón này có thể coi là rất long chọc, khiến Hạ Nhược Vũ cảm thấy có chút trột dạ. một bàn tay to khỏe đột nhiên đặt trên bàn tay cô mà nắm chặt. Cô sững sờ quay sang người đàn ông bên cạnh, nhưng anh không nhìn cô mà lại đưa cô ra khỏi xe. Trong tích tác tâm trạng lo lắng của Hạ Nhược Vũ bình tĩnh một cách thần kỳ cô đi theo anh. Ồ thể diện của người nào đó đúng là quá lớn. Khiến tất cả mọi người ở đây đều phải chờ, Mặc Du Huyên nói với giọng điệu kỳ quái. Trước khi Mạc Du Hải kịp nói, Châu Bích Loan là mẹ của bọn họ, giọng điệu trầm thấp trong lời nói có chút khó chịu, Du Huyên, mẹ dạy con như thế nào? Mẹ con không sai, rõ ràng là cô ta bày vẽ, Mặc Du Huyên còn đang muốn nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt của Châu Bích Loan kiềm chế, không dám tự phụ nữa, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô sợ rất bất mãn. Lục Khánh Huyền là một người phụ nữ thông minh, biết phải nói gì khi nào, lúc này cô ta nói với giọng nói dịu dàng, Du Hải, Nhược Vũ cuối cùng hai người cũng về nhà rồi. Giọng điệu đó cứ như cô ta là con dâu nhà họ mặc không bằng. Vẻ mặt châu bích loan lạnh nhạt, không nói gì. Ừm, mặc Du Hải vẫn vẻ mặt lãnh đạm như vậy. Hạ Nhược Vũ nghiêm túc chào Châu Bích Loan, bà Bích Loan, xin chào tên cháu là Hạ Nhược Vũ, cháu xin phép làm phiền. Cô cũng không vội vàng gọi người ta là gì hay là bác gái gì đó, phụ nữ vẫn phải giữ giá của mình. Cô Nhược Vũ hoan nghênh cô đến nhà tôi chơi trong mắt Châu Bích Loan trong mắt như lué lên thứ gì đó. Rất nhanh liền trở lại bình thường. Cánh mắt Lục Khánh Huyền có chút buồn bã. Lần đầu tiên đến nhà Mạc bà ấy không có thái độ như với cô ta, điều này khiến cô ta cảm thấy hơi thiếu sót. Nhìn thấy thái độ của mẹ đối với Hạ Nhược Vũ hôm nay, cuối cùng cô ta cũng cảm thấy sự thiếu sót ở đây là gì? Đó là sự gần gũi. Chỉ là một câu nói bình thường thôi cũng khiến cô ta hiểu được khoảng cách giữa cô ta và Hạ Nhược Vũ trong lòng mẹ Mạc. Vào đi, Mạc Du Hải nhẹ giọng nói. Một nhóm người cùng đi vào phòng khách. Hạ nhược vũ nhìn đồ đạc bên trong, mỗi món đồ đều có giá trị lớn, nhưng không thô tục, khiến người ta rất thoải mái. Chờ đã, hạ nhược vũ cô đứng lại đó cho tôi. Mặc dù Viên đang đi phía sau đột nhiên chạy tới trước hạ nhược vũ hai bước chỉ vào vị trí ngực của cô, lớn tiếng hỏi vòng cổ của cô từ đâu ra. Vừa rồi ở ngoài cửa ánh đèn mờ ảo, cô ta không nhìn thấy sợi dây chuyền đeo trên ngực hạ nhược vũ, lúc vào nhà cô ta còn đang suy nghĩ rằng đồ nghèo hèn này đúng là chơi lớn, chiếc phòng cổ này có lẽ đáng giá rất nhiều tiền. Càng ngày cô ta càng không nhìn nổi, tính tình cũng không phải loại người chịu đựng nên trực tiếp tiến lên tra hỏi. Hạ nhược vũ đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn vào ánh mắt Mạc Du Nguyên đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, đột nhiên nhớ ra hình như cô đang đeo chiếc vòng cổ mà Mạc Du Hải đưa cho. Cô bỗng không biết nên nói gì. Đột nhiên người nói thay cô, là anh đưa đấy, có chuyện gì không? Anh nhà, liệu anh có nhầm lẫn gì không phải? Không phải anh nói sợi dây chuyền này là để tặng cho chị dâu tương lai sao? Tại sao anh lại đeo nó cho người phụ nữ này? Mặc dù nguyên thức giận đến mức không kìm được khi nhìn thấy sợi dây chuyền này. Nhưng Mặc cho cô ta có nói thế nào, anh cũng không nói gì, cuối cùng anh bị ép đến mức phải tìm một lý do khiến cô ta câm miệng. Tặng cho chị dâu. Cô ta luôn nghĩ rằng sợi dây chuyền này đáng lẽ ra đã được anh tặng cho chị Khánh Huyền rồi, cô ta không muốn nó ở trên người hạ nhược Vũ chút nào. Chương 124, bầu không khí kỳ lạ. Lục Khánh Huyền đã rất ngạc nhiên và ghen tị khi nhìn thấy bộ váy của Hạ Nhược Vũ hôm nay, lớp trang điểm tỉ mỉ của cô ta đã bị lu mờ trước Hạ Nhược Vũ. Nhưng cô ta còn không ngờ Hạ Nhược Vũ lại đeo một chiếc vòng cổ kim cương lộng lẫy, nhìn qua đã thấy mê rồi, nghe xong lời Du Hải nói trái tim cô ta như bị bóp chặt. Du Hải thực sự đã đưa chiếc vòng cổ này cho Hạ Nhược Vũ. Điều này có nghĩa là trong lòng anh đã có Hạ Nhược Vũ khốn kiếp này rồi. Anh cho ai là quyền của anh, Mạc Du Hải không thích giọng điệu hung hăng của cô ta đối với Hạ Nhược Vũ, nhíu mày lại, nói, Duy Nguyên, chú ý đến lời nói của em đi. Khi Hạ Nhược Vũ nghe nói rằng chiếc vòng cổ này là do Mạc Du Hải tặng cho vợ tương lai của anh, trên mặt cô có chút ửng đỏ. Cô bây giờ không phải là vợ hợp pháp của Mạc Du Hải sao? Chiếc vòng cổ này đưa cho cô cũng xứng đáng. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lục Khánh Huyền, cô cảm thấy sảng khoái. Anh, anh thực sự hung dữ với em vì một người phụ nữ sao? Không phải em là em gái của anh sao? Và chị dâu duy nhất trong lòng em là chị Khánh Huyền, em sẽ không bao giờ thừa nhận. Một người phụ nữ nào khác? Mặc dù uyên chỉ vào mặt hạ nhược vũ chửi bới, hạ nhược vũ cô đúng là vô liêm sỉ, còn có mặt mũi đeo sợi dây chuyền này cô thực sự không biết xấu hổ. Hạ Nhược Vũ chỉ cười nhạt nhìn người phụ nữ đang nổi nóng này, từ những gì xảy ra ở cửa cô biết rằng mẹ của Mạc Du Hải là người coi trọng lễ nghĩa, phép tắc tuyệt đối sẽ không cho con chó mình nói xấu nho như vậy. Quả nhiên, Châu Bích Loan trầm giọng quát Du Huyên ai dạy con nói chuyện như vậy hả? Mau xin lỗi cô Nhược Vũ ngay. Khi nói điều này, bà ấy liếc nhìn Lục Khánh Huyền, bà ấy biết con gái mình là người như thế nào nhất. Bình thường cô ấy kiêu căng không để ý chút gì, nhưng phép tắc căn bản vẫn phải có. Chỉ là gần đây tính tình cô ấy nóng nảy ngay cả việc học hành bình thường cũng quên mất trong đó thân nhất là Lục Khánh Huyền, nên bà ấy không thể không nghi ngờ. Lục Khánh Huyền cảm nhận được ánh mắt giò xét của Châu Bích Loan, trong lòng cô ta lập tức căng thẳng. Nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Mẹ, nhưng mà, mẹ nhìn anh trai xem, anh ấy, trong mắt Mạc uyên cũng có chút sợ hãi, không cam lòng chừng mắt nhìn hạ nhược vũ. Đều do người phụ nữ chết tiệt này hại cô ấy, trước đây anh trai cô ấy đối với cô ấy rất tốt, không phải là cái gì cũng nghe, nhưng chỉ cần cô ấy mở miệng thì không có gì là không lấy được, bây giờ mỗi lần đụng tới hạ nhược vũ thì đều không có tốt đẹp gì. Lần trước ở cục cảnh sát, bây giờ cũng vậy, trong lòng cô ấy rất hận hạ nhược vũ. Xin lỗi đi, giọng điệu của Châu Bích Loan trầm lại một chút trên mặt cũng mang theo vẻ nghiêm khắc. Bảo cô ấy xin lỗi hạ nhược vũ là không thể con không xin lỗi cô ta đâu, con ghét anh trai. Mặc dù Nguyên thức giận dậm chân vài cái rồi chạy lên lầu. Vào lúc này, bình thường sẽ có ai đó nói vài câu để cho dịu đi. Nhưng theo suy nghĩ của hạ nhược vũ, mặc dù uyên này thực sự cần giáo dục nếu cô chen mồm vào nói chuyện có khi mặc dù uyên không cảm kích cô mà càng chán ghét cô hơn. Hơn nữa, đây là chuyện của gia đình người ta, không phải người ngoài như cô có thể chen vào. Đã làm cho cô nhược vũ chê cười rồi, Châu Bích Loan càng tò mò về hạ nhược vũ cô thật sự rất khác người phụ nữ kia. Khó trách du hải lại quan tâm cô như vậy. Nhưng cô về nhà thì trong nhà không yên, trong lòng bà ấy cũng có chút không vui, nhưng bà ấy cũng không biểu hiện ra mặt. Hạ Nhược Vũ có thể cảm nhận được sự thay đổi trong giọng điệu của Châu Bích Loan, đâu có là do cháu làm phiền. Châu Bích Loan chỉ cười và không nói. Bác gái, để cháu đi xem du uyên Lục Khánh Huyền có chút lo lắng liếc nhìn về hướng mặt uyên đang rời đi. Châu Bích Loan gật đầu và nói. Vậy phiền cháu rồi, Khánh Huyền. Bác gái không cần khách khí, Du Uyên cũng là một người bạn tốt của cháu, nên cháu đi lên trước đây. Khi ánh mắt Lục Khánh Huyền rơi vào Mạc Du Hải, dừng tại đó vài giây trước khi lên lầu tìm Mạc Du Uyên. Buổi sum họp gia đình đang hòa thuận, đột nhiên bị Hạ Nhược Vũ phá vỡ, bản thân cô ta cũng cảm thấy có chút khó chịu, đúng như cô ta dự đoán, khi Hạ Nhược Vũ đến thì Mạc Du Uyên giận dữ. Tất cả đều do Mạc Du Hải gây ra. Mạc Du Hải tỏ ra không có chuyện gì, nhẹ giọng hỏi ông nội vẫn chưa trở về sao. Ừm, ông ấy đi gặp mấy người bạn, vài ngày nữa mới trở về. Đối với đứa con trai duy nhất của mình, lông mày của châu Bích Loan cũng cao lại. Du Hải là niềm tự hào của bà ấy và là trụ cột của nhà họ Mạc Anh đã làm rất tốt. Mạc Du Hải nhíu mày nói ông nội một mình đến đó sao. Ừ, con cũng biết tính cách của ông ấy rồi đấy, không thích để cho người khác đi theo châu Bích Loan thừa dài, thấy có vẻ không thích hợp cười nhẹ nói. Không nói đến chuyện này nữa chúng ta vào phòng ăn đi, đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi. Bác gái không cần phải vội chúng ta ăn muộn một tí cũng được hạ nhược vụ ám chỉ là đợi Mạc Du Nguyên xuống. Người khác không tốt mình cũng không thể không tốt làm cho mình tốt hơn để người khác không trách móc được mình, là nguyên tắc sống của cô. Châu Bích Loan lắc đầu nói. Không cần đâu, đây không phải là lần đầu tiên Khánh Huyền đến nhà, cũng kệ Duyên giận dỗi đi, chúng ta ăn trước. Ánh mắt hạ Nhược Vũ hơi lóe lên, cô cười, vậy thì tùy chủ nhà. Nghe giọng điệu của Châu Bích Loan, cô mới là người ngoài. Mẹ, Nhược Vũ không phải người ngoài. Mạc Du Hải lạnh nhạt nói một câu rồi kéo Hạ Nhược Vũ vào trong. Hạ Nhược Vũ có chút đột ngột cô cảm thấy Mạc Du Hải và mẹ mình có chút vấn đề. Hai người có vẻ hòa hợp nhưng họ nói chuyện rất khách khí. Không giống mẹ con bình thường đối xử với nhau, nghe giọng điệu của Mạc Du Hải cô càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Sắc mặt châu bích loan hơi thay đổi. Nhưng bà ấy đã bình tĩnh lại, trở lại biểu cảm ban đầu, nhấc chân bước đi theo. Âm thanh duy nhất trên bàn ăn là tiếng bát đũa pha chạm ba người lặng lẽ ăn, không có một câu nói chuyện nào. Điều này khiến hạ nhược vũ ảo tưởng rằng họ đang ở tại nhà tang lễ. Bầu không khí chầm mặc khiến cô có chút khó thở, nhưng có vẻ như hai người họ đã quen với kiểu này. Hạ Nhược Vũ cảm thấy khó nuốt mặc dù đồ ăn rất phong phú và ngon nhưng đối mặt với bầu không khí như vậy, cô thực sự không có cảm giác ngon miệng chút nào còn không bằng vào nhà hàng ăn uống cho thoải mái. Cuối cùng cũng đã kết thúc mặc dù Huyên và Lục Khánh Huyền trò chuyện cười đùa, bước vào với nhau, nhìn thấy Hạ Nhược Vũ thì vẫn rất ác cảm nhưng họ không nói xấu nữa. Sự thay đổi này khiến Hạ Nhược Vũ rất bất ngờ, không khỏi liếc nhìn Lục Khánh Huyền, người phụ nữ này thật sự có biện pháp sổ dành Mạc uyên. Lục Khánh Huyền giả vờ như không có chuyện gì, nhẹ nhàng và ngoan ngoãn đi bên cạnh Mạc Duyên. Trường 125, giữ sức đi, đừng kêu to. Bữa ăn này Hạ Nhược Vũ không có cảm giác ngon miệng, cô chỉ gắp vài đũa cho có lệ thôi. Cô lấy cớ rời đi sớm, châu bích loan khách sáu muốn giữ lại, nhưng hạ nhược vũ khéo léo từ chối cô muốn thoát khỏi bầu không khí căng thẳng này. Anh, không phải anh cũng muốn đi về sao? Thuận tiện thì đưa chị Khánh Huyền về luôn, mặc dù uyên sen vào và nói một cách khuyến rũ. Lục Khánh Huyền đỏ mặt vô thức nhìn người đàn ông lạnh lùng đẹp trai kia, nhưng trước khi người đàn ông trả lời... Thì trên mặt cô ta tỏ ra chua sót có vẻ như đồng cảm, nói không cần làm phiền Du Hải đâu, Du Huyên chỉ có thể về một mình. Nhưng bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy sự mất mát trên khuôn mặt của cô ta. Chị Khánh Huyền, chị về thế nào chứ? Bây giờ đã muộn như vậy rồi mà chị không lái xe qua, nên để anh trai em đưa chị về đi. Mặc Du Huyên đầy khiêu khích nhìn hạ nhược vũ, sau đó quay sang Mặc Du Hải và nói anh ơi. Anh không phải anh cũng đưa Hạ Nhược Vũ về sao? Sao anh không thể đưa chị Khánh Huyền về chứ? Hạ Nhược Vũ lặng lẽ đứng đó, trong lòng coi thường, không phải chỉ dẫn theo một người thôi sao? Sao cứ phải diễn nhiều như vậy làm gì? Cứ như đang diễn trong bộ phim về Hậu Cung vậy? Chú Lý chú đưa Khánh Huyền trở về đi, ánh mắt mặc du hải hơi lạnh, giọng điệu nhẹ nhàng ra lệnh. Chú Lý cung kính đáp vâng, cậu chủ. Vẻ thất vọng của Lục Khánh Huyền hiện ra rõ ràng, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, dù hải cảm ơn anh, nhưng không cần phiền phức vậy đâu, em có thể gọi xe về. Anh trai, anh sao lại để chú Lý đưa chị Khánh Huyền về vậy hả? Không phải đi cùng đường sao? Mặc dù Huyền có chút không vui, nói. Mặc dù hải hiểu ý của cô em gái này nhưng anh không thích cảm giác bị người khác tính toán, cho dù người đó là em gái của anh cũng không được phép. giọng nói lạnh lùng âm trầm, Du Huyên chú ý lời nói của em. Mặc Du Huyên có chút sợ hãi trước ánh mắt lạnh lùng của Mặc Du Hải. Bình thường cô ấy làm phiền thế nào cũng được, chỉ cần anh trai cô ấy thực sự tức giận, cô ấy chắc chắn rất sợ. nhưng cô ấy vẫn không muốn cho Hạ Nhược Vũ thấy điều đó mà chê cười mình. cô ấy khít mũi thì thầm, anh anh đúng là không công bằng. Nhìn thấy Mạc Du Hải tức giận, Lục Khánh Huyền lại ghét Hạ Nhược Vũ hơn nữa, cô ta không muốn mất mặt ở nhà họ Mạc nên để cho chú Lý đưa về. Ngồi vào trong xe, Hạ Nhược Vũ hướng về phía người đàn ông lạnh lùng bên cạnh, Mạc Du Hải anh làm như vậy có được không? Chẳng lẽ em muốn anh đưa cô ấy về sao? Đôi mắt u ám của người đàn ông liếc cô một cái, không trả lời mà hỏi ngược lại. Trong lòng Hạ Nhược Vũ có chút mừng thầm, trên mặt tỏ ra không quan tâm, dù sao thì người ta cũng chỉ là một con người, nhường nhịn một chút thì có sao đâu. Phụ nữ luôn thích nói trái với lòng mình, mặc dù Hải nhìn cô một giây rồi lập tức đưa ra kết luận. Hạ Nhược Vũ bất mãn phản bác lại, ai nói trái với lòng mình chứ? Mặc dù Hải anh phải nói cho em rõ ràng, những gì cô nói đúng là trái với lòng mình. Không để ý một lúc xe đã về đến biệt thự Em muốn về nhà, hạ nhược vũ vẫn ngồi yên, không muốn xuống. Mặc dù Hải vươn tay mở cửa xe, nhàn nhạt, nhạt nói em muốn về thì tự mình về đi, không ai ngăn em cả. Sau đó, anh bình tĩnh xuống xe. Mặc dù Hải nói vậy khiến cô lập tức giận dữ, nhà của cô cách đây hàng chục cây số, có lẽ phải đi bộ mất 3 tiếng mới đến nơi. Hơn nữa cô ăn mặc thế này thì làm sao có thể đi bộ được chứ? Trên cầu có sợi dây chuyền sáng trói như này, sợ rằng vừa đi được vài bước cô đã bị chặt đầu cướp dây chuyền rồi, nhìn thấy người đàn ông đã sắp vào nhà. chung quanh chỉ có một ngọn đèn đường, có thể bị hỏng một chút ánh sáng có chút ảm đạp. Sau khi ngồi tại chỗ chưa được một phút, Hạ Nhược Vũ mở cửa xe, dẫm vào đôi giày cao gót 7 phân rồi nhanh chóng chạy theo. Mặc dù hải anh đi chậm chậm thôi, đợi em với. Mẹ ơi, thật là đáng sợ. Dì Lý có vẻ rất vui khi thấy hạ nhược vũ quay lại, cô nhược vũ cuối cùng cô cũng về rồi. Dì Lý có chuyện gì vậy? Hạ nhược vũ không chịu nổi sự nhiệt tình của bà ấy, ánh mắt có chút xấu hổ liên tục nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Mặc dù hải giả bộ không nhìn thấy, đi ngang qua cô mà đi lên lầu. Cô Nhược Vũ không về có mỗi mình tôi trong căn nhà này có chút vắng vẻ, những người lớn tuổi thích sôi nổi một chút. Hạ Nhược Vũ không ngờ thế mà anh đã đi rồi, chừng mắt nhìn bóng dáng anh mấy lần rồi mới quay đầu quay lại tươi cười, nói, gì lý, mặc dù. Hải không ở nhà sao? Cô Nhược Vũ không ở nhà, cậu chủ cũng không về nhiều, dì lý thờ dài nói. Hạ Nhược Vũ hơi ngạc nhiên, không biết là cô đang nghĩ gì nhưng có vẻ hơi vui, dì Lý, đã muộn rồi, dì đi nghỉ trước đi, tôi đi lên lầu trước đây. Được rồi, dì Lý cười đáp. Lên lầu, Hạ Nhược Vũ theo thói quen đẩy cửa đi vào, miệng vẫn còn đang căn nhằn, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, đang định nói thì nghẹn họng không thốt ra được. Mặc dù Hải em có chuyện muốn hỏi, cô đã thấy gì? Áo sơ mi của người đàn ông đã được cởi toàn bộ khúc áo cơ bụng tám múi săn chắc hiện ra, dưới bụng loáng thoáng hiện ra những sợi lông lưa thưa có chút hoang dã, khá hấp dẫn. Cùng với khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng kia, làm cho người ta gần như không thở nổi. Mặc mặc mặc du hải, anh, anh đang làm gì vậy? Hạ nhược vũ bắt đầu lắp bắp trong tim cũng đang đập thình thịch. Giáng người này, hôm nay chân dài chắc nịch này mà đi làm trai bao thì chắc chắn sẽ đứng đầu bảng. Nếu mặc dù hải biết trong lòng hạ nhược vũ nghĩ gì, anh sẽ bóp cổ cô ngay lập tức tắm rồi ngủ đi. Vậy thì anh cũng không cần phải cởi ở đây chứ, hạ nhược vũ nói như vậy, nhưng cố gắng nuốt nước bọt nhìn thẳng vào vóc dáng cường tráng. Mặc dù hải tỏ vẻ không biết gì, ngón tay mảnh khảnh di chuyển chậm rãi định thắt lưng của anh. Âm thanh cạch rất rõ ràng trong căn phòng ngủ yên tĩnh, và hạ nhược vũ lập tức mở to mắt. Thắt lưng của người đàn ông từ từ bị kéo ra khỏi eo, hạ nhược vũ có chút khó thở trong lòng âm thầm xấu hổ. Cởi ra, cởi ra, cởi ra nhanh đi, đúng là làm người khác sốt ruột. Kết quả là thắt lưng của người đàn ông bị kéo ra mà quần của anh vẫn ở trên người, hạ nhược vũ không khỏi có chút thất vọng. Sao vậy, thất vọng sao? Ánh mắt Mạc Du Hải có chút tà ác nhìn cô. Hạ nhược vũ bị đôi mắt đen nháy giống như là có thể biết được mọi thứ của anh làm cho hoảng sợ cô quay người lại, khịt mũi một cái, đừng ảo tưởng ai muốn xem chứ. Phía sau đột một có tiếng bước chân. Cô vừa có chút hoài nghi thì thấy cơ thể mình nhẹ đi, lập tức nhận ra là mình đang bị bế cô hét lớn, đồ khốn anh định làm gì hả? Mau bỏ em xuống a. Giữ sức của mình đi, tí nữa em mới cần phải kêu to.